Hồi thứ 23 Đền Ngân An yên đơn tính kế Chốn giáo đường Phò Mã Lãnh Binh Khi Phò Mã tôn Tháo về đến dinh Con là tôn Long tôn Hổ chạy ra nghinh tiếp Vào ngồi nơi Ngân An Điện Hai tướng xem thấy cha mình Mày mặt có sắc sầu vi thì hỏi rằng Chẳng hay hôm nay phụ thân có việc chi Coi bộ buồn rầu dữ vậy Phò Mã mới nói Quốc gia có đại sự còn hãy vào mời mẹ con ra đây Tôn Long Tôn Hổ nghe cha bảo Lật đật chạy vào thông báo Yên đơn công chúa nghe tin chồng mình về Thì vội vã bước ra ngân ăn điện Mà chào mừng rồi hỏi rằng Nhân sao Phò Mã đi hội Yến về Mà diện lại sầu bi Xin chàng nói cho thiến tỏ từng tâm sự Phò Mã nghe vợ hỏi liền thở ra rồi nói rằng nàng ôi quốc gia gần có nạn nên hạ quan mới buồn sầu là bởi bên đông tề có chánh cung hoàng hậu tên là dung vô diệm nàng ấy pháp thuật cao cường ngoại danh chối sạn Này nó lại đề thơ vào mặt sứ mã nhục chúa của ta nó bảo phải dân biểu mà hàng đầu bằng không thì can qua sẽ gia phạt vì vậy nên phụ vương mới xuất bản cầu hiền hạ quan thấy điều ấy bèn vào xin lãnh ấn nguyên nhung Mà phụ vương còn chưa có chịu, Nên ta không biết phải liệu cái nào, Mới cho đòi phu nhân ra đây mà thương nghị Yên đơn công chúa nghe chồng mình nói các điều, Thì mày liệu ủ ê, mặt hoa buồn bã, bèn thư với phò mã rằng. Vậy xin chàng hãy an dạ, Để ngày mai thiếp vào trào tâu với phụ vương, Quyết lạnh ấn nguyên nhung cho chàng, đề binh thẳng qua tề quốc, Bắt cái con chung sử phụ, rửa hờn mới đặn. Vợ chồng toan liệu xong xuôi, bỗng đau trời đã hừng sáng. kế đó vua yên vương lâm trào, bá quan văn võ chầu đủ mặt. Khi ấy, vợ chồng công chúa dẫn vào quỳ lại trước kim giai mà tâu rằng. Mới đây, còn có hay tin đông tề ý thế. Khi dễ nước ta thích chữ vào mặt của sứ thần, Lại bảo đầu hàng nạp khoáng, Việc ấy chẳng biết có quả cùng tranh, Xin phụ vương cho con được hàng tử Yên vương nghe hỏi phán rằng Việc thì quả như lời Nhưng cha xét lại Nước ta binh ít tướng hèn Không thể có phương cự địch Chi bằng nhường cho tề Làm thượng quốc Còn ta thì dân biểu sân thần Như vậy để khỏi hại sanh linh Lại vững an xã tắc Công chúa nghe nói giúp Liền tâu rằng Xin phụ vương chớ khá tôn trọng quai người mà mất thân danh của mình. Xưa nước Yên ta đặt vững giang xa dựng nên cơ đồ cũng nhờ có nhà họ Tôn là Tôn Võ Tử. Bây giờ tiếng người hãy còn bốn biển bi danh, tám phương khí vía. Huống chi nay chồng con cũng là trong dòng họ ấy, nay lại hiện tiền, sẵn có hai trai quanh liệt, đứa nào cũng võ nghệ tinh thông, bình thơ nhàn phục. Xin phụ vương hãy giáng chỉ cho vợ chồng con Được lãnh chức nguyên nhung Đặng cho ngài giấy binh đi rửa hờn cho vương phụ Yên vương nói Cha cũng đã biết Nhưng mà lúc này cha đã tuổi cao tác lớn Mình rồng lụm cụm Hôm sớm không ai Còn thái tử thì còn thơ dại Đã vậy và lại con là phận nữ lưu Cầm thương lên ngựa ra chốn chiến trường May thì chẳng nói chi còn rủi Cha thêm sự buồn lắm nữa Công chúa tàu Con tuy phận gái mặt lòng Xong ngày trước còn có học đạo tiên gia với thánh mẫu Con đã từng theo chồng con ra trận Đuổi ngũ tân nơi nước sở Sụa binh bạch khởi chiếc nhà trần Gánh vác gian sang hưng phò xã tắc cũng lâu Nay cuối xin vương phụ hãy nhận lời Cho vợ chồng con đi rửa hờn cho vương phụ Yên vườn thấy công chúa cứ quyết chí Bèn nhận lời giáng chỉ cho Tôn Tháo làm chức nguyên nhung, hiệp với công chúa quản Lãnh 40 vạn hùng binh, Lại ban riêng cho hai vợ chồng, mỗi người ba chung ngự tụ rồi bãi chồng. Qua ngày hôm sau, Tôn Tháo Lãnh xoái ấn, liền truyền lệnh cho chúng tướng, dẫn nhau đến giáo trường kiểm điểm, Án theo kim mộc thủy quả thổ, chia ra làm năm đạo, dinh thứ nhì là bính tinh hỏa cờ đỏ giáp đỏ đóng ở phía nam. Dình thứ ba là canh tân kim cờ trắng giáp trắng đóng ở phía tây. Dình thứ tư là nhâm quý thủy cờ đen giáp đen đóng ở phương bắc. Dinh thứ năm là mậu kỷ thổ cờ vàng giáp vàng đóng tại trung ương. Còn kỳ dư thì dàn đều theo thức lớp đó. Khi nguyên soái tôn tháo thao luyện quân sĩ xong rồi, bèn phục chỉ cho vua hay. Yên vương khiến dọn yến tiệc tống hành. Khi ăn uống đã dặn dò sau trước xong xuôi rồi, vua Yên Vương bèn phong cho cháu ngoại là Tôn Hổ và Tôn Long làm chức tiên phong đi trước, còn phò mã với công chúa, cởi ngựa dẫn chúng tướng đi theo sau. Lúc ra khỏi thành, đốt ba tiếng pháo, kéo róc binh nhắm, nhắm về đông tề tấn phát. binh yên khi đi, vừa được vài dặm đường, xảy thấy trước mặt có một đội binh đang đứng đợi. Thám mã bèn quay ngựa trở lại mà báo rằng Không phải là binh giặc đóng đường Phò mã tôn tháo nghe báo vậy Thì không đủ tin Bèn khiến kẻ khác đi coi lại Dây lầu thám tử cũng trở về báo Không phải là binh giặc Xong có hai tướng muốn đến cầu ra mắt nguyên soái Tôn tháo cho đòi vào Nguyên hai tướng này là gia thần của yên bình thái tử sai ra Khi thái tử nghe phò mã và công chúa lãnh binh đi phạt tề mà không có tới dân lễ cống hành đặng, nên hôm sau, sai Tống Lượng và Cao Kiên đem 500 xe lương thảo và 10 muôn lạng bạch ngân dâng cho Thái dân cho phò mã để dùng mà khao thưởng ba quân. Phò mã tiếp lấy lễ rồi lấy làm vui mừng, còn công chúa lại kêu hai tướng lại mà dặn rằng: "Hai ngươi về thư lại với thái tử, nói rằng ta dặn hôm sớm phải giữ đạo làm con cho hết lòng." hai tướng vâng lời giày tạ lui ra